Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương già Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà Chương 33, trai bộ ràng liền sáng tóm. Ngày thứ hai mới phát tán, nhu lương quyển liền tập trung các phòng thu nhân. Các nàng dù cũng là buồn ngủ mông mông, nhưng rốt cuộc cũng không dám Phật ý chủ mẫu. Chiên sủng, chiên quyền, bá đạo như thế, nhiều năm như vậy, tài, chiến gia cũng là chỉ có một mình nàng. Nên mỗi một người đều đem ánh mắt ngoan lệ nhìn thất nhàng. Tức là mọi người trong nội tâm không phục, nhưng cũng không dám chính diện phản kháng thất nhàng. Hay cả cảnh thiên Vũ cũng biết điên một chút bắt đầu chờ thất nhàng lên tiếng. Liên ngọc điệp thì càng tay phải băng bó thịnh cao đứng ở một bên. bên trong viện, Dưới bóng cây, trên xích đu cậu liềm, thức nhàng nhắm mắt nằm ở trên. Nhạc nhi kinh hồn một tiếng, chú mẫu cán phu nhân điều đến. Thức nhàng lẫn thân tiếp tục hủ. Chú mẫu, hiện tại làm sao chạy? Thân mặt lãnh thiên vũ bình tĩnh, dùng sức đè nén cơn giận của mình. Thức nhàng thông tình nguyện mở mắt vì rửa bỏ danh tiếng gan phục của mình. Nàng cũng muốn tớm như vậy, đứng lên phụng bồi. Những nữ nhân này, ngủ ở chợ xương lạnh như thế, nàng sung sướng lắm sao? Cứ chạy qua nội viện chiến gia, chạy nửa canh giờ đi. tới nhà tùy ý vấn tay một cái, chạy xong thì tới đây tập trung. Không phải ta chạy bộ nhà còn muốn nàng dạy sao? Nửa canh giờ, các nhân một trận kinh hồ. Thử nghĩ xem cũng phải, đều là tiểu thư phận hôn khuê tố. Cho tới bây giờ, cũng chỉ nấp ở nhà mình. Về cán đại môn không trà cổng đồng không đến. Bước nhanh đi lên mấy bước, đối dần cũng phải thở gấp hơn, không chỉ là phải chạy trên nửa canh giờ. Các nữ nhân hoảng sợ không dớt. Chú mẫu thận sự, đang vì các nàng sao. Chú mẫu, cái này sẽ rằng không thực tế. Lãnh thiên vụ sắc mặt, vừa chìm vừa trầm. Hả? Thất nhàng quẽ mắt một vòng xuống dưới. Các vị vua nhân đối với quyết định của chủ mẫu ta không hài lộng. Chủ mẫu ta liền thổ mạng mọi người cho một canh giờ là được. Các nữ nhân mở to mắt, không thể tin nhìn thất nhàng, nó nằm ở trên xếp đù. Nữ nhân này là có chỗ tâm muốn giết các nàng sao? Còn ai có ý kiến sao? Thất nhàng miễn cưỡng mở miệng. Chú mẫu có thể chỉ chạy nửa canh giờ không? Một trận thanh âm ô nhu truyền đến. Thất nhàng gương mắt lên nhìn. Hẳn ra trình tử y. Trình tử y cũng là thật lòng đối với nàng. so với lạnh tim vũ thì thuận mắt nhiều. tập tức thất nhàng mở miệng. Vậy thì theo ý tứ của trình phu nhân đi. Vốn là chủ mậu ta cũng vì suy nghĩ đến năng lực thừa nhận của thân thể mọi người. Mới chế định ra nửa canh giờ kế hoạch. Chỉ bất hóa. Lãnh phu nhân trái ngược lại không phùi, không chạy một canh giờ là không thể. Phải không, lãnh phu nhân? Thức nhàng nữ nghi ngờ nhìn về lãnh tiêm Vũ Chủ mẫu tiếp tân không có ý tứ này. Lãnh tiêm Vũ đã nghiến trang nghiến lợi, nhưng lại không thể không cúi đầu. Ừ, không có là tốt nhất. Vậy thì cứ việc như vậy định đi, nửa canh giờ. Thức nhàng không nhịn được lần nữa vấn tay. Nhanh đi, không nên lãng phí thời gian. Tạm ngừng rồi lại nói, theo như thứ tự khán phòng xếp thành hàng ngủ. Không nên ầm ầm, rối loạn thứ tự, đừng đi làm cho người ta chê cười chiến gia ta không có quy củ. Khớp vòng phương nhân không làm sao được, chỉ cần phải theo như thất nhàng nói mà đi làm. Hoàng hoàng đứng thành hàng, đúng mẫu điệu bộ này rõ ràng, không theo như lời nàng nói mà làm, cái gì? Chờ chạy một canh giờ đi. Thất nhà tiếp tục nằm xuống, đó là tư thế chuẩn bị ngủ cù. Đột nhiên, cảm giác được trong tay long xù, mở mắt lên. Một mặt của cậu Nhi trần trong gan tết, muốn được so sánh với nàng còn muốn ăn nhạt hơn. Còn chó nhỏ này rất là hưởng thụ. Cùng thất nhà nằm chết dí ở chung một chỗ. ăn nữa mấy ngày này, chiến sanh ca đường trước lúc ngủ đem nó ném ra ngoài đọc lấy vị trí trên giường của nó. Nhưng tại có cơ hội cùng thức nhàng cùng nhau ngủ, nó làm sao mà bỏ qua chứ. Thức nhàng khóe miệng trung rảy, đây là con xói sao. Không nên để cho nàng dưỡng thành chó giữ nhà rồi. Đập tấn quyết định để cho tiểu Cẩu nhi chá nhập vào trong đội ngủ ràng luyện. Thức nhàng ôm lấy tiểu Cẩu nhi vội mấy cái, chạy bộ đi. Tiểu Cẩu nhi không tình nguyện, Mở mắt nhìn nàng một cái Tiếp tục nhắm mắt lại Thích nhàng cao mày Tuy nhiên bị con chó nhỏ này làm lờ Nàng đem tiểu cậu nhi để xuống đất của nhẹ một trưởng Tiểu cậu nhi mở mắt lần nữa Cứ nhìn bốn phía Tốt buồn đứng dậy Không nghĩ tới Nó lung lai cái đuôi Bắt đưa cái mình rồi Bò lên trên xích đu Cục xuống tiếp tục ngủ thức nhàng khóe mắt nhẹ nhót Còn cái nhỏ này ngủ Còn chọn địa phương Có con sói nào so sánh với con chó nhỏ này lười hơn sao? Kỷ Nhi cầm hoa quế ổ. Thất nhà phân phó, châm ra chỉ có ra một chiều cuối cùng. Kỷ Nhi theo lời lấy ra hoa quế ổ, rón ra chén nhỏ cho cho thất nhà Thất nhàng đem chén nhỏ treo ở trên cây gậy trốt, lại đem cây gậy trốt cậu vào trên người tiểu cậu nhi. Quả nhiên, tiểu cậu nhi động, chỉ thấy nó dũi dài lỗ mũi dùng xuất hướng phía trước ngửi ngửi. Sau đó mở tròn mắt, trong mắt tràn đầy hơn hoan vui vẻ, đổi theo hoa quế ủ trước mắt, bỏ chạy đi ra ngoài. Thích nhàng đổ giọng mồ hôi, hoa quế ủ, cho sánh với chủ nhân nàng đây, thì có mỹ lực hơn nhiều lắm. Cho nên, bên trong viện chiến gia, xuất hiện một đội ngũ nương tử quân ủng ủng, thở ông học chạy về phía trước. Tính thoảng có một hai người rời xuống đội ngũ, Đã ngồi trên mặt đất, ám hồn tội dốc, làm sao cũng vậy không nổi. Lúc này, các nàng đã mất đi, vẻ ung dung hòa quỷ, đoan trang hào phóng thường ngày chỉ còn lại có đầy người chật vật. Cùng các nàng ngược lại, có con chó nhỏ luôn luôn khoang khoái, từ các nàng bên cạnh chạy qua. Cả nữ nhân càng thêm tức giận. Chúng một đã làm cho các nàng cùng một con chó chạy chung. đám nô phó thấy cảnh tượng này. Thì hai mặt nhìn nhau, đã qua luôn chuyện mình muốn làm, không lại cùng nơi, nhìn xem náo nhiệt. Phải biết rằng, những nhân hậu viện chiến gia cùng nhau chạy bộ, cũng là trăm năm có gặp một sự việc. Lại sẽ vì Vân Thành, Trà Dư Tổ Hậu tăng thêm bao nhiêu đề tài bàn tán mới. Mới vừa vào cửa muốn tìm chiến sanh ca hoài báo chuyện. Cơ nhiệm tiện thức thì bị cảnh trước mắt làm cho sợ đến sự tốt. Các nữ nhân hậu viện này lúc nào mà thân thiết như vậy, lại đoàn cảnh sáng sớp cùng đi ra chạy bộ. Những nữ nhân này lúc nào thì đã yêu thích kiểu vận động này, uống lộn thuốc sao. Hắn thập, thập của trở chở vào chiến nhược thủy bên cạnh. Ui, chuyện gì xảy ra? kiến nhược thủy hiếp mắt nhìn một lúc lâu, mới hơi thâm ý ánh giá hắn một cái nói. muội mỗi người thận không phải người bình thường. Làm sao? đã nhìn không ra người có chỗ đặc biệt gì đây vừa nói liền hướng lẫm ca quyển đi tới cơn nhiệt tiệt đâu đây hát tiếng nói chủng mẫu thì cứ nói chủng mẫu đi làm sao lại kéo đến trên người hắn rồi còn hồ ly này thực sự một ngày mà không đã kích hắn là cảm thấy tánh mạng không khó chút ý nghĩa nào sao thư phòng của chiến sanh ca buổi sáng hôm nay Làm sao náo nhiệt như vậy? Chiến sanh ca cuối đầu hỏi, bốn trong tay không có ngừng xuống. Hồi gia, chủ mẫu triệu tạp thu nhân các vị đang ở bên trong viện chạy bộ. Chiến nhượng thị trả lời, thử nghi xem thật đúng là buồn cười, mà cho chủ mẫu có thể nghĩ ra được. Gia, chủ mẫu nói, người nào chạy đến đến đầu tiên là có thể hầu hạ gia. Chiến nhượng thị như thao bạm báo. Tai của chiến san ca dừng lại. Nàng có tham gia sao? Chiến nhược thể đáp. Không có, chúng mẫu nói đem cơ hội cho cán vị phù nhân. Xem ra, chúng mẫu thật là bị lời đồn đãi gan phụ kia khiến cho kinh thích rồi. Trong nháy mắt, bên trong phòng áp lực thấp trận trận. Chiến sân ca không nói thêm gì nữa, cuối đầu tiếp tục biết. Không lộ vẽ gì trước mặt. Vẫn dù nhìn không ra cái tâm tư gì, nhưng làm như so sánh với ngài thường càng thêm trọng. Cơ nhiệm tiệt chỉ cảm thấy cả người rung mình một cái, nhưng vẫn không giải thích được nói giọng hỏi chiến nhược thị bên cạnh. Gia sao vậy? kiến nhược thị đùm hắn một cái. Rõ ràng như vậy mà hắn còn nhìn chưa ra. Quấn công lớn lên, có một gương mặt tan lán. Thật làm cho người ta hoài nghi, hắn cùng với chủ mẫu có phải là huynh mụi hay không trong lòng chiến nhật thị thì hiểu rất rõ ngày trước hắn liền thấy trên cánh tay da bằng bó kỳ quái cái gúc thắt ở trên thật là hạ khiến người không dám khen tặng muốn bao nhiêu phái nữ hóa liền có bao nhiêu phái nữ hóa vật như phải xuất hiện ở trên người nam nhân như già thật sự là giống như một trò đùi dài nhưng khi hắn muốn lên trước thì chiến sanh cà tháo bỏ thì chiến sanh ca chỉ nói, không cần. Hắn kinh ngạc thật hầu, sau đó mới từ chỗ nhạc nhì biết được. Cái đó là thành quả chủ mẫu băng cho già Nghe nói trên tay của chủ mẫu cũng có giống nhau như đốt. Da phải là đối với chủ mẫu hoàn tâm, cũng không phải biến chủ mẫu làm gì nghĩ gì. Lại đưa ra biện pháp dung sức để da ra bên ngoài, da có thể nào không tức giận. Bên trong liên nhục viện, Tất nhà nhàng dần dẫn rảnh rỗi nằm ở xích đồ. Tiểu có nhi ở trong ngực thức ý mà ăn qua quế ổ. Trang thái của cá nữ nhân phía dưới so với đôi chủ và thú sụng kia hoàn toàn thật lại. Các nàng mỗi mỗi làm như múa sụi lơ đi xuống. Thậm chí có khá hờn chốt cũng do bọn nhà hoàng dạy dư lấy. Cho nó là chạy đến một nửa là gục xuống đất không dậy nổi. Cho tới bây giờ chân vẫn rung rung. Thách nhàng bán một và mọi người, xe một chúng mỗi người các người, đều là thân thể tốt nhất gì Chúng mẫu ta cho các ngươi ràng luyện, lại không thích. Chỉ bằng thân thể như vậy, có thể hậu hạ gia tốt tao. Dừng một chút, thách nhàng lại nói, sự thật chứng mình quyết định của chủ mẫu ta là chính xác. Ngày mai tiếp tục, liên ngập điệp không phụ Chủ mẫu, tiếp thân, thân thể rất tốt. Liếc một cái. Rốt cuộn cũng là người học qua võ công. Thân thể quá thật, so sánh với những nữ nhân khác tốn hơn nhiều. Chạy nữa canh giờ, chỉ còn dưa lại một mình hàng là còn rất tốt. Lập Tấn thức nhà nổi. Liên phu nhân không tệ. Bất hóa như vậy vẫn không đạt tới mục đích ràng luyện. Sáng mai trở đi, Liên phu nhân sẽ chạy mộng canh giờ. Ngưới. Liên Ngọc Điệp tiếng lên một bước, trận mắt toàn xoe. Nhưng chầm chầm thắt nhàng Bánh tiên vũ vội vàng kéo lại Thắt nhàng hờ lạnh Liên phu nhân có ý kiến gì không? Nàng không ngừng ngại Đem một cái tay cán của nữ nhân này đánh gãy luôn Tiếp thần không có ý kiến Liên ngập điệp dùng xứng nắm tay Cánh chặt rằng Ừ, hôm nay liên phu nhân biểu hiện không tệ nhà tối này sẽ do liền phu nhân hậu hạ Thắt nhàng tuyên bố là tỉnh nghi cho Li Ngọc Điệp nữ nhân này. Một phiền nữ nhân không thể tin nhìn về phía tất nhà. Li Ngọc Điệp là càng trừng tận mắt, nữ nhân này thật đúng là nguyền ý đem gia nhận lại. Làm sao Phải nghe lời của chủ mẫu ta sao? Tất nhà giọng liền lót nói. Chủ mẫu ta không rảnh rỗi dẫn với các người. Từ lại, những người hôm nay tụng lại cái sao không có chuyện xong cần phải chú ý. Nếu là một tháng ngày ngày như thế, Vậy tiền tháng của các ngươi cũng đừng nghĩ cầm. Tốt lắm, các ngươi trở về viện đi. Nói xong thì phải và vàng từ trước mắt nàng bỏ đi. Nhiều nữ như như vậy ở trước mắt Wow quơ, nhìn thôi cũng phiền. chương 34 Điệp Lan mê tình Dạ, chú mẫu gọi người đến truyền lời, nói hy vọng gia đêm nay đi Điệp Lan quyện. Cơ nhị tiện cuối đầu bảm báo. Trong nội tâm đã sớm đem hồ ly chiến nhược thị mắng vài lần. Viện bảm báo này vốn chính là bổn sự của tên hồ ly đó Hết lần này tới lần khác chính mình bị hắn đẩy vào. Giang trá a giang trá. Tên hồ ly này tuyệt đối biết rõ đây không phải là chuyện tốt. Nhìn xem hắn cũng đã đứng ở cạnh cửa. Vẫn có thể bị da bắt đa khí lạnh quét đến. Một trận âm hàn làm hắn nhịn không được muốn phát trùng. Rà đây không phải là nơi người có thể ở. Có trách tên Hồ Ly đó nói cái gì cũng không chịu tiến đến. Hồ Ly chết tiện, đi ra ngoài xong khán định phải đánh cho hắn một trận, dám đâm sau lưng mình như vậy. Dạ như thế nào không có phản ứng chứ. Cơ nhị tiễn tiền quái gương mát. Đã nghe trăng rác một tiếng. Chiến tra bằng xứ trong nháy mắt Ở trong bàn tay của chiến sanh ca Đừng lại hy sinh Biến thành nhiều mảnh nhỏ Cơ nhị tuyển Nó mộng ngụm nước bọ Cái trán không ngừng đổ mồ hôi Đang này không có quy củ Tông cửa xông ra Hắn sợ nhà Hắn sợ hắn còn ở lại Thì kết quả của mình Sẽ giống chán tra này Đêm đó tại Điệp Lan Nguyễn Điên Ngọc Điệp hiện không được hưng phấn, mà nhìn qua chiến sanh ca bên cạnh bàn. Không nghĩ tới, chú mẫu cũng là nói lời giữ lời, thực sự gọi ra đến trong nội viện của nàng. Tiên nói, tại hậu viện nàng, cùng lãnh tiên vũ đều là trường thiếp, nhưng mà lại không như lãnh tiên vũ biến điều hoạt bá. Cũng không khó như những sủng cơ khác có dung nhang mỹ hoạt, cho nên tại hậu viện, kỳ thật không coi là được sủng ái. Tính toán thời gian, gia cũng có một đoạn thời gian thật dài, không có tới chỗ của nàng. Không nghĩ tới, vì chủ mẫu càng quấy, làm cho mình nhân họa được tốt. Nhìn bên mặt anh Tuấn của chiến san ca dưới đèn, Liên đi Ngọc Điệp trong nội tâm nổi lên một hồi trung đồng. Cánh tay người bị thương, chỉ ngơi trước đi. Chiến san ca đột nhiên mở miệng, như trước nhanh nhạc. Liên đi Ngọc Điệp trong nội tâm, Một hồi mừng rỡ. Dạ, đây là quan tâm nàng. Lập tức nhu thuận đá. Tiếp tâm chờ ra cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nói đến cánh tay. Trong hồn tâm nàng lại nổi lên oán hận. Nữ nhân kia rõ ràng dám đem cánh tay nàng đánh gãy. Làm cho nàng không công. Thư nhận phần này thống khổ. Phải biết rằng nàng là con gái của đại tướng quân. Từ nhỏ đến lớn đều không có chịu qua quốc nhục như vậy. Lập tức quyết định muốn đem nữ tử kia túm xuống chủ mẫu vị. Dạ, ngày hôm nay tới, nhất định phải làm chủ cho thiếp thân. Liên Ngọc Điệp ô tư nổi. Chú mẫu kinh người quá đáng. Đầu tiên là đem liệu phu nhân hành hạ thành bệnh nặng. Tao lại vô cớ cái gãy cánh tay thiếp thân. Hôm nay là hãy làm ra cái gì chạy bộ, phó viện cực kỳ sợ hãi. Lại tiếp tục như vậy. Cho là mỗi người đều sẽ bị chủ mẫu tra tấn đến chết. Còn thỉnh gia làm chủ, người như vậy sao thích hợp làm chủ mẫu chiến gia chúng ta? Chiến sinh ca ngấn đầu liếc nàng một cái. Người nói quá nhiều. À, Liên Ngọc Điệp ngạc nhiên, cảm thấy cả kinh. Quấy rầy ta xem xét sâu sắc. Chiến sinh ca nói tiếp. Liên Ngọc Điệp lúc này mới hiểu ra. Trước kia, nàng còn tưởng rằng. Cha che chở nữ nhân kìa, luôn lại cha là ý tứ này. Lập tức liên ngập điệp khoảng sợ cuối đầu. Tiếp thân nhiều lời. Nghỉ ngơi đi thôi. Chiến sanh ca cuối đầu xuống tiếp tụng xem sổ sách. Liên ngập điệp trong nội tâm vui rạo rực. Bởi nhiên cha rất quan tâm nàng. Mặc dù cực kỳ muốn đợi chiến san ca ngủ trùng, nhưng sắc thật là vì buổi sáng chạy bộ mệt nhọc cũng không lâu lắm. Điền ngạ xuống giường ngủ trước. như ánh nến, ánh mắt chiến sanh ca thầm thủy. Ngày thứ hai sáng sớm tại Thương Nhu Quyển. Phát nhà phát máu một vòng các nữ nhân phía dưới. Mặc dù đô là mệt mỏi đầy mà còn lộ vẻ bất mãn nhưng rốt cuộc cũng đã tới ngoài trừ một người. Liên phu nhân đầu Thế nhà nhớ mài mở miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hôm qua buổi tối Gia thật là đi điệp lan quyển Như vậy hôm nay Liên phu nhân không đến Đó cũng là lẽ đương nhiên Chú mẫu không phải rõ ràng hay sao Như thế nào còn hỏi Liên phu nhân còn chưa tới Nhạc nhiên Tại bên tai thất nhàng nhẹ giọng đáp Ôi Lúc này mới là ngày hâm sao Thì nàng đã tự cao tự đại rồi Chắc là lúc trước Giáo huấn còn chưa đủ Cố nàng đem tay kia của nàng ta đánh gãy luôn, nữ nhân kia mới có thể hiểu được sao. Lập tức, tất nhàng sát mạng nặng nề Đi, đi điệp lan quyển, chú mẫu ta tự mình đi thỉnh liêng phu nhân. Nói xong, hiện từ xích đô đứng dậy, ờm thì có gì giải bước mà đi. Chúng nữ đau đầy hát tuyến, người chủ mẫu này thận không có chừng mật, hiện tại đi điệp lan quyển, không phải là không cho da mặt mũi sao. Bắn cái, chúng nữ nhân la la mừng thầm không thôi. Chú mẫu lần này đi, hắn là sẽ cùng gia gặp mặt. Dù cho gia sụn ái, cũng sẽ không bỏ qua người đổi với hắn bất kính. Chú mẫu lúc này nhất định sẽ đụng vào họng súng. Vì vậy, chúng nữ nhân đuổi kịp bước chân thất nhà, rất muốn xem nàng bị chê cười. Trong đẹp lan quyển, viên ngọc điệp trận mát khiến đầu nhìn về phía Nam nhân bên gối. Trong nỗi tâm trận trận ngọt ngào, thì hôm qua bởi vì chính mình ngục trước mà không cùng gia hoàn hảo, nhưng chỉ cần gia ở tại bên người nàng, nàng liền vui vẻ không thôi. Từ lần đầu nàng gặp nam nhân này, nàng liền trầm luôn không thể tự kiềm chế. Dù cho biết rõ, hắn đã có thê có thiếp, nàng vẫn nguyện ý gã và kiến gia như trước. Giờ phút này bọn họ giống như nhiều cặp vợ chồng bình thường khác. Hiện tại Liên Ngọc Điệp lòng tràn đầy hy vọng, thời gian ngừng lại tại thời khắc này. Liên Phu nhân, tiên vô nhân, nàng chìm trong ảo tử ngọt ngào. Liên Ngọc Điệp bị một cái giọng nữ khó chịu làm bần tỉnh. Nàng giật lẽ bị chủ mẫu giày vò đến ám ảnh. Hiện tại rõ ràng nghe được thanh âm của nữ nhân kia. Liên Ngọc Điệp tâm thể tin đạo bác. Nữ nhân kia làm sao có thể, làm sao chấm tới quái đầy giấc ngủ của già. Các nghe môn, đùng, một tiếng, riêng bị hung hăng đẩy ra. Thanh âm thất nhàng thận tự rõ ràng truyền vào. Liên phụ nhờn, người không đem lời nói của chủ mẫu ta, nghe vào tai xáo, dám không tới tham gia rợn luyện hôm nay. Cứ nói thất nhàng người đã đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống Liên Ngọc Điệp. Ngưới, Liên Ngọc Điệp trận mắt á hóc mồm, Thế nhàng không đợi nàng nói xong, cầm lên cỏ áo của nàng túng xuống giường. Dạ, cứu mạng. Liên Ngọc Điểm sợ hãi kêu lên. Dạ. Thế nhàng khiêu mì, quay đầu, gương mát. Cái nâm nhân đang từ trong trang ngồi dậy. Không phải cái quái thai chiến xanh ca thì còn là ai. Bắt giang ha, nâm nhân nhà nàng làm sao mà ở tại trên giường nữ nhân khác. Thế nhàng phản ứng đầu tiên là như thế. Tất đó liền hung hăng cùng chính mình bộ ngộng. Nam nhân hãy dù thế nào cũng coi như không đến lượt mình. Bên ngoài còn có hơn 20 nữ nhân sắp hết chờ cộng hưởng người nam nhân này. Hứng hộ cái hoạt động này vẫn là chính mình nói ra. xác thực lại cũng không thể trách nam nhân này hồng hạnh xuất tường. Trong loại tâm bị chua trong chóp mắt, tiền bị tất nhàng tận sâu để ép xuống dưới. Thích nhàng phúc thân, da, yeah. lễ tiếc nên có tự nhiên sẽ có, không thể làm cho những nữ nhân này cái đó làm đều chăm chọc. Chiến sinh ca nhìn cũng chưa từng nhìn nàng đứng dậy, mà quần áo bướng ra phòng. Cả quá trình trận trận áp lực thấp, thích nhàng cao mày nàm nhân này lại bị cái gì nữa. Nàng cố gắng vì hắn gia cần tính phúc cuộc sống, vì hắn cần lực lựa chọn bạn lên giường. Vì hắn dưỡng thân thể nữ nhân khỏe mạnh, hắn còn đổi với nàng và ra loại này sắc mặt như vậy. Gia, Liên Ngọc Điệp không thể tin thấp giọng hồ, thân ngát nhìn qua phương hướng chiến sinh ca rời đi. Gia đơn giản bỏ qua cho nữ nhân này như vậy. Rõ ràng đối với hành vi quấy đầy và thô bạo của nữ nhân này an toàn như không nhìn thấy. Được rồi, Gia đã đi rồi. tất mắt liên Ngọc điệp. Trong tâm cũng là tức giận trận trận. Chuẩn bị một chút. Hôm nay, ngươi không chạy một cái canh giờ không được dùng bữa. Liên Ngọc Điệp hẳn nhiên quay đầu. Một cái canh giờ. Thông qua, không phải là nói nửa canh giờ sao. Đó là trừng phạt người vắng mặt. Tức nhàng liếc nàng một cái. Ngươi? Dạ, yeah, không để ý là nữ nhân này càng ngày càng bất ngừa quá ráng. Liên Ngọc Điệp. Nếu giận mềm mát thẳng hồ, ta liều mạng với người. Thất nhà nhìn cũng chưa từng nhìn, bớt tay một cái. Cánh tay trái hoàn hảo của Liên Ngọc Điệp, cũng là toán cái con bắp mềm nhũng ra. Thất nhà bướng đến trước mặt nàng ta, thấy phải bóng cậu nàng, lạnh lùng nổi. Người quên, ta nói cái gì rồi sao? Ta chẳng ghét người, hướng ta ra tay. Phát xong, tới gần mặt Liên Ngọc Điệp, thanh âm thấp đến mức không độ. Không nên cho ta có cơ hội giết người. Trong mắt hôn án tuyệt lệ làm cho Liên Ngọc Điệm sợ hãi. Phạm phất giờ khắc này nàng đang ở tại địa ngục. Trước mắt nàng chính là La Sát. Cất nhà hung hăng vung tay Liên Ngọc đẹp như dìu bị đứt dây hạ xuống ở phía xa. Người hào hảo mà ở tại kiệp La Nguyễn Bế Môn. Nếu có lần thứ ba người nên biết hậu quả. Nói xong Nhàng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài Bên ngoài điểm lan huyển Các nữ nhân đứng vòng quanh Trận trận kinh ngạc Nguyên một đám không rõ chuyện gì xảy ra Đầu tiên là cha mặt không biểu tình đi ra Cũng không nói gì tránh phạt chủng mẫu Một láo tao Chứ là liên phương nhân Tê tâm điện phé kiều đào Hiện tại ra là chủ mẫu mặt am trầm đi ra Trầm lúc đó rút cuộc ra Để ra chuyện gì Tôn bộ ở chỗ này làm cái gì, còn không đi chạy cho ta. Thích nhà quá. Quân thuộc ở chỗ này là muốn tạo phản sao, nàng không ngại giết chết từng người. Khá nữ nhân sợ tới mất và phàn xém thành hàng. Tiểu cậu gì giống như hiểu trượng tâm tình ác liệt của chủ nhân, bản thân ngoan ngoãn chạy ra ngoài.